Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đào đến Như thế con quỷ nhập trạng trước mặt có thể sử dụng quỷ khí để tấn công mình Thế Phong vô cùng bất ngờ mà nhú mẩy Từ trong tay của Thế Phong móc ra bà lát bùa màu vàng ông ta bắt đầu niệm chú Thiền phong tự hỏa phù hóa kiếp độ vong linh trời đất vong suy mệnh diệt quỷ độ thiên thu Từ bà lát bùa tỏa ra những luồng ánh sáng vàng kim Trần Bị xong thế Phong cầm chặt Ba Lắc Bùa đánh mạnh về phía con quỷ nhập trạng. Ba Lắc Bùa vừa chạm đến cơ thể của con quỷ nhập trạng thì những tiếng nổ bùm bùm vang lên. Ánh sáng từ những lá bùa đã bắt đầu len lỏi vào cơ thể của con quỷ, rồi bất ngờ nổ tung. Những tia sáng cứ như những chiếc dao găm từ trong cơ thể của con quỷ xuyên ngược ra. Con quỷ gào lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất. Bây giờ trên mặt đất chỉ còn lại là xác của ông Dũng. Còn vong linh nãy giờ nhập vào thân xác của ông thì đặc biệt ánh sáng của Ba La Mụ đánh cho hồn siêu phách tán. Xăng của ông Dũng vừa ngã xuống thì từ bên ngoài tiếng khóc của bà Lan lại vang lên. Trời đất ơi, sao số chồng của tôi lại khổ như vậy, nhà con có làm gì nên tội tình đâu mà phải chịu cái cảnh như thế này thì bà Loan gào khóc thì bà Hoan liền đến vỗ vai an ủi. Còn về phần của Thề Phong thì kêu người làng mau chóng bê xác của ông Dũng cáng lên che. Sau đó thì lại đi kiếm lão Hồng về. Chỉ độ 5 phút sau thì đám người đất tìm thấy lão Hồng đang cắm đầu chồng bông trui rút ở trong bụi chuối. "Cậu mày lão ta được người làng kéo ra chứ không khi lão ta chết đi bị nghẹt thở do chuối kẹp mà chết." Ngay khi lão được người dân kéo ra Tím một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, thì ra bên trong bùi chuối lại có một bãi phân của một đứa nào đó đi bậy, mà bây giờ cái thứ vàng vàng xịt xịt kia đang dính trên đầy mặt của lão. Mấy người lúc này còn hối nhau kéo lão ra thì bây giờ cố gắng tránh xa, khuôn mặt của lão Hồng bây giờ nhìn lầm muốn cấp, cứ nghĩ hôm nay chỉ cần vệ sinh sạch sẽ cho một chiếc xác bình thường. Nhưng lão ta không ngờ hôm nay Lão ta vì chịu cảm giác buồn sống không được, muốn chết không xong. Lão ta vùng vẫy cố gắng đứng dậy rồi quay người bỏ đi một mạch không nói câu nào. Thề Phong chỉ biết nhìn theo bóng lưng của lão hồng mà lắc đầu thở dài. Sau một lúc thương cảm cho lão hồng thì cũng quay người đi lo việc cho xác của ông Dũng. Cả đời Thề Phong chưa bao giờ làm những việc này, nhưng do bản thân là người tu đạo, cho nên vẫn biết đôi chút về những thủ tục khi tắm rửa cho xác chết khi đến chỗ xác của ông Dũng, Thể Phong bắt đầu ra lệnh cho tất cả đám người đang vây xung quanh thân xác của ông Dũng, tránh qua một bên. Ngay khi đám người kia tránh sang thì Thể Phong lại lên tiếng: "Đi chuẩn bị mở nắp quan đi. Tất cả mọi người cùng đi lên xem coi vợ của thằng Dũng là thế nào. Nên này để một mình ta tắm rửa cho ông Dũng là được rồi." Đám người kia rất coi trọng Thể Phong, cho nên khi thầy kết lời ai cũng mau chóng làm theo. Ngày kia đám người vừa quay lưng đi thì thầy Phong lại thở dài nói với xác của ông Dũng: "Thôi thì sống chết có số, hôm nay để lão già này tiến anh một đoạn đường cuối cùng vậy." Thì lão Dũng và thầy Phong ít có qua lại nói chuyện với nhau, nhưng cái thứ gọi là tình làng nghĩa xóm nó đã ăn sâu vào máu của người dân. Người xưa luôn có một câu nói có một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, là câu nói ví von về tấm lòng của người dân vùng quê. Từng gáo nước bắt đầu được Thầy Phong xối nhẹ lên thân sắc của ông Dũng. Bây giờ Thầy Phong đã bắt đầu tập trung tắm rửa sạch sẽ cho ông Dũng. Sau khi thân thể đã sạch sẽ, Thầy Phong lại lấy can rượu dùng để xoa bóp cơ thể của ông Dũng. Làm xong công tắc tắm rửa cho ông Dũng, Thầy Phong gọi bà Loan kêu bà ấy lấy cho mình một bộ quần áo mà ông Dũng thích nhất mang ra đây. Trước khi bà Loan đi, Thầy Phong lại còn dặn dò cắt hết những cây cốc quần, cốc áo. Chế sau có vài phút bà Loan đã mau chóng lấy ra một bộ đồ quần tây áo sơ mi trắng đưa cho Thầy Phong. Sau khi kiểm tra kỹ, Thầy Phong thấy không còn cái cốc nào thì mới đem mặc vào cho ông Dũng. Sau lớp áo quần của ông Dũng là những tấm vải niệm màu trắng. Thân hình của ông Dũng bây giờ đã được Thầy Phong tẩy rửa thật sạch và có thể cho nhập quan được rồi. Sau khi mọi người nghe có thể cho nhập quan thì mâu trống chuẩn bị lễ cúng và nhang đèn đâm đến trước quan tài đang nằm giữa nhà của ông Dũng. Từ bên ngoài những tiếng đền ca náo nệ vang lên, tiếng trống gọi hồn bài nhịp cứ như vậy đều đều tự. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net